Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 221, sau khi chiến đấu tu chỉnh. Tuy nói cố sáng bị thương nghiêm trọng, không thể tỉnh lại, nhưng lúc này coi như đã ổn định, chỉ là lâm vào trạng thái giống như người thực vật. Cho nên, tần lục và cố nguyệt đã đạt được nhận thức chung, đợi sau khi tần lục chữa thương hoàn tất, cũng xử lý tốt hậu sự của tần môn, sẽ khởi hành đến thuận thiên thành ở cố phủ chờ gần nửa canh giờ, tần lục cáo biệt cố nguyệt rời đi. hắn trực tiếp trở về phủ đệ nhà mình, cũng phân phó nô bột trong nhà đi thông báo cho đám người tần môn, bảo bọn họ đến tần phủ một chuyến. theo tần nô bột trong phủ chạy đi thông báo, tất cả mọi người ở tần môn rất nhanh liền đuổi tới trong phủ tập hợp. trong đại sảnh nghị sự, vợ chồng lục hiền, vợ chồng lục an thần, tào vân tây cả nhà, nhiếp phong và ninh ngưng, phùng khê, thi canh ngô chính thiên, cả đám ngồi vào các vị trí. Nhìn hơn 10 người tụ tập dưới một mái nhà, trong lòng Tần lục tràn đầy cảm khái. Trong cuộc hỗn chiến và tranh đấu lần này, nhiều người của Tần môn như vậy có thể bình an vô sự, quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thực lực mạnh mẽ của bọn hắn. Từ khi Phùng Khe đạt được kỳ ngộ, thăng lên luyện khí tầng 4, toàn bộ Tần môn đã đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ. Trong 12 người ở đây, tào Vân Tây, Lục An Thần, nhiếp phong ba người càng đạt tới tu vi luyện khí chín tầng, khoảng cách luyện khí viên mãn chỉ còn một bước. Cho nên số lượng người của tầng môn tuy không nhiều, nhưng tu vi đều không thấp, có cảm giác mỗi người đều là tinh nhuệ. tần lục ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu, nhìn quanh trái phải, suy tư một lát, giọng nói trầm thấp cất tiếng, chuyện của Lã Hiên, thế nào? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong sân trở nên ngưng trọng, chỉ thấy Lục An Thần lên tiếng đáp, bẩm môn chủ thi thể của Lã Hiên đã được thu liễm, mấy ngày trước mọi người đã tìm cho hắn một nơi phong thủy bảo địa ở ngoài phường thị, đã an táng ngay tại đó. Ân, tần lục cực đầu, tỏ ra đã hiểu, dừng một chút rồi hỏi, đúng rồi, hắn có nguyện vọng gì không? Lục An thần lắc đầu, nặng nề nói, thật không có nghe hắn nói qua. Bất quá, từ khi đến Bạch Ngọc Phường, hắn có quen biết một kỹ nữ lầu xanh, nếu thật có nguyện vọng, có lẽ chính là hy vọng nữ tử này có cuộc sống không lo, Nghe vậy. Tất cả mọi người đều không đổi sắc mặt, hiển nhiên đều biết một hai về chuyện này. Cho dù là tần lục, cũng có hiểu biết về việc này, hắn suy tư một chút rồi nói, vậy tiểu lục, ngươi thường ngày giúp đỡ trong non nữ tử này một chút, cũng đem tài vật của lã hiên giao cho nàng đi. Đúng rồi, nếu như nàng nguyện ý, hãy để nàng gia nhập tần môn. Vâng, thấy lục an thần đáp ứng, tần lục khẽ nhìn chung quanh một vòng, hơi có cảm xúc nói, lần này tà tu công đã phương thị đến thực sự quá nhanh, không ai có thể đoán trước, bây giờ chúng ta có thể sống sót, thật sự là vạn hạnh a. đám người nghe vậy lập tức cảm thấy thổn thức đúng vậy a, chúng ta có thể trốn qua một kiếp, thật đúng là mạng lớn lục hiền vỗ vỗ ngực cảm thán nói Tào Vân Tây vẻ mặt như vừa từ cõi chết trở về xác thực là vậy, hôm đó có một tà tu vừa vặn rơi vào bên cạnh ta may mắn lúc đó có vị trúc cơ tiền bối kịp thời chạy đến Không thì ta hiện tại đã mất mạng rồi, đúng vậy, hôm đó ta cùng như Linh cũng gặp một tên tà tu, còn tốt có cố tiền bối ra tay cứu giúp, ta còn chưa kịp cảm tạ, ai ngờ hắn bây giờ, hai trận chiến này thật sự quá kịch liệt, đám người, ngươi một lời, ta một câu, đều có vẻ mặt cảm khái. Bất quá, trên mặt bọn hắn lại không có quá nhiều vẻ uể oải, ngược lại trên nét mặt đều mang chút phấn chấn, mà lại khi bọn hắn nhìn về phía tầng lục, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kiêu ngạo. Trong 10 ngày này, uy danh của Tần môn có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì tà tu xâm lấn vào trong phường thị, cho nên đông đảo tu sĩ Trúc Cơ có vô số tán tu chứng kiến các tràn diện chiến đấu. Chiến tích của từng tu sĩ Trúc Cơ đều rõ ràng, không thể che giấu. Mà môn chủ của bọn hắn Tần Lục, trong trận chiến tà tu tiến công lần này, đã lập được chiến công hiển hách, danh tiếng vang xa, Tần Lục không những trong lúc yêu thú vây thành, nhẹ nhàng chém dết hai con yêu thú nhị giai hậu kỳ. Càng về sau... Khi đại chiến với tà tu, đã chém giết 7, 8 tên tà tu, trong đó còn bao gồm cả tên yêu tu trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ, mà tới cuối cùng, trong trận đại chiến ở nơi hoang dã, cả một mình ngăn chặn toàn bộ đội tà tu, giúp những tu sĩ khác có thời gian chạy thoát. Hiện nay, toàn bộ phường thị đều đang đồn, tần lục trong trận chiến này có cống hiến, chỉ đứng sau tô hạo, người có công năng cân sống giữ, dựa vào thực lực bản thân, đã kéo dài thế trận thất bại của Bạch Ngọc Phường, người của tần môn, cũng nhờ đó mà vẽ vang được đông đảo tán tu ở phường thị nhìn với ánh mắt khác. Mà trong những ánh mắt này, không chỉ có kính nể, mà còn có lòng kính sợ sâu sắc. Trận chiến này, Tần Lục và Cố Nguyệt hai người hợp lực tác chiến ở nơi hoang dã, rất nhiều tu sĩ đều tận mắt chứng kiến. Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng, hai người bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng lại có được sức chiến đấu có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Điều quan trọng hơn chính là, giữa Cố Nguyệt và Tần Lục, tình cảm mười phần thâm hậu. Nói cách khác, tần môn là một thế lực có ba vị trúc cơ mạnh mẽ, lại thêm trận chiến này có rất nhiều thế lực đã tan rã, tần môn lúc này đã ngầm trở thành thế lực đứng đầu Bạch Ngọc Phường, đây cũng là nguyên nhân mà đám người tần môn giờ phút này tuy cảm khái không thôi, nhưng tâm tình vẫn buông lỏng. Thấy mọi người bắt đầu trò chuyện, tần lục cũng không chủ động đánh cẩy, lặng lẽ lắng nghe. Đợi đến khi âm thanh nhỏ xuống, hắn mới lên tiếng ta nghe Phùng Khê nói lần này phường thị chiến đấu dẫn đến mấy cửa hàng trong môn đều bị ảnh hưởng cụ thể tình huống thế nào ta còn chưa rõ các ngươi cẩn thận nói một chút nghe nói như thế đám người bắt đầu thay phiên báo cáo hiện giờ tầng môn có tất cả 11 cửa hàng một giang sòng bạc một giang tiệm đang dược một giang cửa hàng pháp bào một giang cửa hàng pháp khí một giang tiểu lâu một giang hiệu cầm đồ hai giang cửa hàng phù lục ba giang hàng thịt nhiều cửa hàng như vậy Tự nhiên mỗi gian đều cần một tu sĩ của tầng môn tọa trấn. 12 tu sĩ ở đây, phân biệt phụ trách 11 cửa hàng. Trong đó, chỉ có một người không chịu trách nhiệm quản lý, người này là thê tử của lục an thần, hứa như linh. Tên nữ tử này, tính tình trầm lặng ít nói, Tần lục vẫn luôn ít khi giao lưu. Nghe nói nàng một mực ở trong nhà tu luyện, cực ít khi ra ngoài, thậm chí rất ít nói. Thấy nàng có tính tình nhạt nhẽo như vậy, Tần lục cũng không giao cho nàng bất kỳ nhiệm vụ gì. Bất quá, trong cuộc chiến tranh ở phường thị lần này, nàng dường như bị thương, giờ phút này trên mặt tái nhợt, trên cánh tay còn cuốn băng vải. Trải qua việc đám người dần báo cáo tình huống, lông mày tần lục dần nhíu lại. Tình huống các cửa hàng bị thảm phá, không có được vận may như đám người tần môn. Trong số 11 cửa hàng, có tới 7 gian bị phá hư nghiêm trọng. Tần lục nhẩm tính trong lòng. Tổn thất của bảy cửa hàng là không giống nhau, nhưng thiệt hại cộng lại đã đạt tới vạn khối linh thạch. Đây là do mọi người khi đánh nhau đã kịp thời thu lại không ít vật tư, nếu không tổn thất còn nghiêm trọng hơn. Thế thế, Tần Lục cũng không biết làm sao, chỉ có thể hỏi thăm tình hình tu sửa các cửa hàng hiện giờ. Đám người lại bắt đầu trả lời, giới thiệu công việc kinh doanh trước mắt của cửa hàng. Trong đại sảnh, những âm thanh liên tiếp lại vang lên. Mà tình huống giống như của Tần Môn. Ở những nơi khác trong phường thị cũng đồng loạt xuất hiện, tất cả mọi người đều đang liếm láp những vết thương do chiến tranh gây ra. Bất quá, cũng chính bởi hành động này của mọi người, Bạch Ngọc phường đang khôi phục lại vẻ phồn hoa ngày xưa với tốc độ cực nhanh. Đại liệt Vương Triều. Giả ngoại. Hô, đầu văn vọng nhìn bình nguyên xa xa xuất hiện tòa đại thành quen thuộc, lúc này há miệng thở ra một hơi dài, thân hình trở nên buông lỏng rất nhiều. Trải qua mấy tháng bon ba, Đám người bọn họ cuối cùng cũng bình an trở về đế đô. Đến rồi, đến rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy thành trì. Ai, thật sự là không dễ dàng a. chúng ta còn sống trở về, trong đám người không ngừng vang lên những âm thanh cảm khái, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng. Đây là một đoàn xe ngựa, đội ngũ thật dài chừng 6 chiếc xe ngựa, trên xe, đồ vật đều bị vải đen che kín, khiến người ta không thể thấy rõ cụ thể là vật phẩm gì. Mà xung quanh xe ngựa, có mười mấy tên giáp sĩ mặc khôi giáp, che chở xe ngựa, một đường tiến lên. Mà tướng mạo thường thường, không có gì lạ, Đậu Văn chính là một trong số đó. So với không ít giáp sĩ lên tiếng cảm khái, Đậu Văn giờ phút này lại không nói một lời. Hắn vốn dĩ không thích nói chuyện, lại thêm chính mình cùng những đồng bạn này nói chuyện không hợp, dẫn đến đoạn đường này, hắn đều kiệm lời ít nói, độc lai độc vãng. Bất quá, Đậu Văn cũng rõ ràng, Những đồng bạn này của hắn đều không phải đèn đã cạn dầu, mỗi một người đều là người mang tuyệt kỹ, võ nghệ kinh người. Mặc dù chính mình có khổ luyện 20 năm công phu nên đón đòn đánh, nhưng ở trong nhóm người này cũng bất quá là đạt tiêu chuẩn hạng trung mà thôi. Bởi vì, đội ngũ này của bọn hắn chính là đội tìm tiên nổi danh thiên hạ, hội tụ vô số kỳ nhân dị sĩ, võ lâm cao thủ, cường giả trong quân của đại liệt quốc hơn nửa năm trước. Khang vương tập kết đại quân vây công đế đô. Mà vào thời điểm sắp khai chiến, một vị tiên nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trở trận chiến tranh này. Vị tiên nhân này chẳng những ngăn cản công thành, mà còn đâm thủng cái gọi là âm mưu của tà tu, cứu vớt đại liệt vương triều. Sau việc này, tin tức trên đời còn có tiên nhân giống như cơn lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vương triều. Tin tức này vừa truyền ra, vô số người bắt đầu tìm tiên vấn đạo. Mà thân là hoàng đế đại liệt có địa vị cao nhất vương triều, tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức gây dựng một đội ngũ cường hãn, tiến về thành trì của tiên sư ở nơi nghe đồn cách xa mấy ngàn dặm, tiến hành tìm tiên. Mà Đậu Văn, hôm đó ở ngoài thành trì, tận mắt chứng kiến phong thái của tiên sư, liền nảy sinh ý nghĩ muốn trở thành tiên nhân. Cho nên, khi biết hoàng thượng tổ kiến đội ngũ tìm tiên, hắn lập tức báo danh tham gia đồng thời cuối cùng thành công tiến vào tiểu đội. Sau đó, một nhóm mấy trăm người bọn hắn liền từ đế đô xuất phát. Một đường trèo đèo lội suối, vượt núi qua biển, trọn vẹn bỏ ra hơn hai tháng thời gian, mới đi đến tòa thành trì được xưng là tiên nhân chi thành, kia. Đậu Văn đến nơi mới biết được, tòa thành trì này tên là Mát Thành, nơi này xác thực có tiên sư, mà lại cũng có bản lĩnh lên trời xuống đất. Bất quá, điều làm Đậu Văn thất vọng là, Nơi này chỉ có một tên tiên sư Điều này hoàn toàn khác biệt So với tưởng tượng của hắn Sau đó Thủ lĩnh của đội tìm tiên này Mang theo mật tính bái phỏng xong tên tiên sư kia Đám người mới bắt đầu trở về Lần này Lại là hơn 2 tháng Trên đường đi Các loại ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện Trọn vẹn tổn thất mấy trăm tên giác sĩ Mọi người mới có thể trở lại đế đô Trong ngày hôm nay Mắt thấy một đích gần trong gan tất Một đoàn người nhẹ nhõm không ít vừa nói vừa cười hướng đế đô đi đến. Thẳng đến khi đội ngũ tới gần cửa ra vào thành trì đế đô, Đậu Văn mới phát hiện nơi này có rất nhiều bách tính tới. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ chờ mong, tràn đầy chờ mong, phân bố tại hai bên miệng vào thành, tại đường hẻm hoang Ngên, các vị đại nhân, các ngươi đã tìm được tiên nhân rồi sao, đúng vậy, nơi đó thật sự có tiên nhân sao? Nơi đó sinh hoạt rốt cuộc là như thế nào, tòa tiên thành kia, Có thật là người người đều có thể phi thiên độn địa sao, đông đảo bách tính sắc mặt kích động lớn tiếng hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Từng đạo ánh mắt này, khiến cho Đậu Văn vẫn luôn vân đạm phong kinh cũng nhịn không được trong lòng hơi động. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đạt được nhiều người tán thành, trong lòng liền sẽ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Đậu Văn giờ phút này chính là có loại cảm giác thành tựu này. Bất quá, đối với những lời hỏi thăm này, Cả đám bọn hắn cũng không dám trả lời Dù sao bọn hắn đều có quy củ tại thân Tùy ý trả lời sợ là sẽ bị ăn gậy Tất cả mọi người chỉ là cười tươi trên mặt Chậm rãi tiến vào thành Xuyên qua cửa thành Đám người một đường hướng hoàng cung đi đến Lần này trở về Bọn hắn trước tiên phải đến hoàng cung báo cáo Cũng do thủ lĩnh tiến cung Tự mình cùng hoàng thượng Ở trước mặt giảng thuật quá trình tìm tiên Đậu Văn vừa quan sát đường phố hai bên một cách thoải mái Đông nhìn nhìn, tay nhìn một cái, xem thử trong gần nửa năm, đế đô có thay đổi gì Bất quá, khi hắn nhìn thấy một chút nữ tử xinh đẹp, đột nhiên khiến nhịp tim của hắn không khỏi gia tốc đứng lên Dù sao, sinh hoạt giả ngoại trong thời gian dài, khiến hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tìm nữ nhân thư giãn một tí Nhưng, khi trải qua một chỗ quảng trường, ý nghĩ tiết dục trong đầu hắn lập tức tan thành mây khói, bước chân cũng không khỏi chậm lại Mà những đồng bạn bên cạnh hắn cũng đều như vậy Thế mà đã xây dựng xong, ngày đó chúng ta xuất phát, chỗ này mới vừa khởi công, không nghĩ tới nhanh như vậy nha, ta đoán khẳng định là đương kim thánh thượng tự mình giám sát, cho nên mới có thể nhanh như vậy, hắc hắc. Ta cũng nghĩ như vậy, một đám người xì xào bàn tán, đều toát ra vẻ khâm phục. Đậu Văn thì không nói một lời, lặng lặng nhìn kiến trúc nhân tạo vừa mới hoàn thành trên quảng trường. Đây là ba pho tượng hình người bằng đá lớn, cao hơn 10 mét. Pho tượng sinh động như thật, kỹ nghệ cực cao. Ba người trong pho tượng nhìn uy phong lẫm liệt, thân thể sung mãn, trong đó tư thế, động tác không giống nhau. Mà trong ba tôn tượng đá này, pho tượng bên phải, đậu văn đã từng nhìn qua ở trước mặt. Đây chính là vị tiên sư cầm thương từ trên trời giáng xuống kia, trong pho tượng, hắn một mặt kiệt ngạo, thần thái ngạo nghệ, khí chất tiêu sái đập vào mặt, làm cho người kính nể không thôi. Nhìn một chút, ánh mắt đậu văn chậm rãi rơi vào pho tượng ở trung tâm. Đây là một tráng niên nhân thân hình thẳng tắp, hắn đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, bên người hình như có một cỗ gió nhẹ thổi qua, đem quần áo hắn thổi đến rất nhỏ phi dương, cho người ta một loại cảm giác phiêu giật xuất trần. Vị tiên sư này đứng hàng trung tâm, chắc hẳn thực lực mạnh mẽ nhất, thật muốn thấy chân dung a ách, bất quá, pho tượng này hình như có điểm khắc họa sai lầm rồi, thế mà đem miệng tiên sư khắc lớn như vậy, thật sự là quá thô ráp, đậu văn ở trong lòng thầm nói một tiếng đám người một đường trở lại cửa hoàng cung cặp mặt hoàng thượng sẽ không có quá nhiều nhân tuyển, mà thân là nhân vật nhỏ. đậu văn tự nhiên không có cơ hội tiến cung. sau khi hắn cùng một đám đồng bạn giao tiếp xong xe ngựa vật tư, liền ai đi đường nấy nghỉ ngơi. việc này kết thúc, đậu văn lập tức vô sự một thân nhẹ nhận tiền thưởng xong, đêm đó liền đi giáo phường ti tìm một diễn phụ nũng nịu vân vũ đại chiến một phen. mà hai ngày sau, khi đậu văn còn đang ngủ say ở ôm nhu hương, lại nghe được trên đường bên ngoài truyền đến một trận âm thanh tao loạn. Những âm thanh này cao vút vang dội, trực tiếp đem hắn đánh thức từ trong giấc mộng, điều này không khỏi làm hắn có chút bực bội. Tuy nhiên, khi hắn biết được đầu đuôi sự tình, lửa giận trong lòng lại im bặt mà dừng, thay vào đó là hơi ngốc trẻ. Hôm nay, đương kim thánh thượng đại liệt vương triều tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho thân vương, lập tức có hiệu lực, hắn còn để lại một câu nói hôm nay ta đem đế vị chấp tay nhường cho, từ đây bước vào đăng tiên đại đạo, vùng ngoại ô hoang vu. Không trung Một đạo pháp khí phi hành nhanh chóng xẹt qua. miêu lão tam nhìn phong cảnh quen thuộc phía dưới, trái tim lập tức đập thình thịch lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Đặc biệt là khi hắn nghĩ tới thực lực kinh khủng của khổng mộng ly, hai chân hắn càng thêm nhũng ra. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đưa tay kéo thanh niên tu sĩ đi cùng bên cạnh, khẩn trương hỏi hải trụ tử, chuyện này ngươi thật sự không có gạt ta chứ, được gọi là hải trụ tử. Thanh niên tu sĩ hai tay mở ra, dúng vai bất đắc dĩ nói, ta nói tam ca. Ta đang yên đang lành lừa ngươi làm gì, ta đã nói cho ngươi, đào gia đã sớm tan rã, chuyện ngươi phá đám kia từ lâu không ai truy cứu, thế nhưng là miêu lão tam vẻ mặt khó xử, trên mặt lộ vẻ xoắn xuýt. ngươi nói cái kia tầng đại chủy, thật sự mạnh như vậy. Thật sự đem khổng mộng ly chém chết, hại. Đâu chỉ có vậy, mấy ngày ngươi chạy trốn, phường thị còn xảy ra một chuyện lớn khác. Hiện tại, trong phường thị có thể nói là thiên hạ của tầng tiền bối, cái này tại sao lại như vậy, Miêu Lão Tam trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn lúc trước là một tên tán tu bình thường ở Bạch Ngọc Phường, cơ duyên xảo hợp đến Đào Phủ làm hộ viện 2 năm. Vốn bổng lộc hàng tháng cũng đủ để hắn ở phường thị áo cơm không lo, cuộc sống như vậy, hắn rất hài lòng. Nhưng sự tình lại phát sinh biến chuyển vào một buổi tối. Đêm đó, hắn hộ vệ Đào Phủ Thiếu Gia ra khỏi phường thị, nói là đi tìm kiếm bảo tàng gì đó. Nhưng ai ngờ, Vừa ra khỏi cửa không lâu, bọn hắn liền gặp phải một con yêu thú nhất giai hậu kỳ, Bích Tình Hổ, yêu thú cấp bậc này, há bọn hắn có thể chống lại. Sau một phen chiến đấu, trừ hắn ra, những người khác đều tại chỗ bỏ mình, ngay cả vị công tử kia của đào gia, cũng không ngoại lệ. Xảy ra chuyện như vậy, hắn lúc đó liền hoảng hồn. Phải biết, chỗ dựa phía sau đào gia là cường giả trúc cơ trung kỳ, khổng mộng ly, lần này bản thân thất trách như vậy hơn nữa còn sống sót một cách khó hiểu nếu trở về chắc chắn sẽ bị khổng mộng ly truy cứu trách nhiệm nếu phạt linh thạch thì còn tốt chỉ sợ tính mệnh cũng phải giao ra cho nên càng nghĩ hắn quyết định chạy trốn dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ tán tu không có người quen gặp phải chuyện này chạy trốn giữ mạng mới là lựa chọn hàng đầu huống chi tu vi của hắn cao tới luyện khí tầng 7, coi như chạy trốn chắc hẳn cũng không đến nổi quá kém quả nhiên trong quá trình chạy trốn Hắn tìm tới một vương triều vắng vẻ, hơi dùng chút mưu kế liền trở thành quốc sư đương đại, dưới một người trên vạn người trong vương triều. Tạm thời sống cuộc sống xa hoa dâm đảng, ngập trong vàng son. Bất quá, cuộc sống như vậy tuy nhàn nhã, nhưng đối với tu sĩ đã quen với cuộc sống ở phường thị mà nói, căn bản không có chút hấp dẫn nào. Đặc biệt là tu sĩ luyện khí hậu kỳ như miêu lão tam. Rất nhanh, những ngày này hắn liền chán ghét. Trở nên cả ngày không có việc gì làm Cho nên Hắn liền lên kế hoạch tìm lại phường thị Tiếp tục truy cầu trúc cơ đại đạo Không ngờ Hắn vừa rời khỏi vương triều Liền trùng hợp gặp được hảo hữu đã từng ở phường thị Cũng chính là hải trụ tử trước mặt Trải qua lời kể của hải trụ tử Hắn mới biết được Không lâu sau khi hắn chạy trốn Khổng mộng ly liền bị một tu sĩ trúc cơ tên là Tần Lục chém chết Ngay cả toàn bộ đào phủ Cũng đều bị người này nhổ tận gốc Chuyện hắn lo lắng nhất là đào gia trả thù, sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cho nên hôm nay, trải qua lời mời của hải trụ tử, hắn lập tức đuổi theo hải trụ tử, cùng nhau ngồi pháp khí phi hành trở về Bạch Ngọc Phường. Chỉ là hiện tại, khi hắn nhìn thấy Phường Thị ngay gần đó, trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Nếu hải trụ tử lừa gạt hắn, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, thần thái của hải trụ tử, lại khiến hắn không tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Rất nhanh, bọn hắn lái pháp khí phi hành dần dần tới gần Bạch Ngọc Phường. Miu Lão Tam lúc này mới chú ý tới, phường thị hiện tại thế mà có chút khác so với trước kia. Chỉ thấy tường thành vốn chỉnh tề cổ kính, giờ phút này có nhiều chỗ sụp đổ, hình thành một mảnh đổ nát thê lương. Thậm chí, không ít nơi còn có vết máu màu nâu, có vẻ hơi rách nát. Thấy thế, Miu Lão Tam có chút không biết làm sao, Cái này, đây là tình huống gì? Sao giống như đánh trận vậy, hắc hắc. Hải trụ tử cười cười, điều khiển pháp khí phi hành chậm rãi hạ xuống, trả lời, tam ca, ngươi thật đúng là không có nói sai, nơi này chính là đánh một trận đại trận, thật sao? Chuyện gì vậy, chật chật, nói ra thì dài lắm, bất quá ngày đó ngươi không có ở phường thị, coi như vận khí của ngươi tốt, ngươi cũng không biết hôm đó đánh nhau khốc liệt đến mức nào. Đúng rồi. Ngươi biết có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ tham chiến không, bao nhiêu? Miêu lão tam nuốt ngụn nước bọt hỏi. Hải trụ tử xòe bàn tay ra, đặt trước mắt Miêu lão tam lung lay, nhưng không nói chuyện. Năm cái. Miêu lão tam nhỏ giọng suy đoán nói. "Xù, Hải trụ tử phát ra một tiếng cười nhạo, nhẹ nhàng thu tay về, lắc đầu nói khẽ, là hơn 50 cái." Tê, Miêu lão tam bị con số này làm cho giật nảy mình nhịn không được hít một hơi lạnh. Còn chưa kịp nói gì, hai người đã đáp xuống đất, hải trụ tử tiện tay thu hồi pháp khí phi hành, phối hợp đi về phía cổng thành. thấy thế, thế miêu Lão Tam vội vàng đuổi kịp hải trụ tử, vội vàng mở miệng dò hỏi tại sao lại có thể có nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, mà hải trụ tử cũng không giấu giếm, đem toàn bộ sự tình phát sinh trước đó, kể lại cho miêu Lão Tam nghe. Hai người vừa chậm rãi đi vào phường thị, vừa không ngừng trao đổi. Những chuyện làm người ta kinh ngạc này khiến miêu Lão Tam liên tục phát ra tiếng sợ hãi tháng phục. Đặc biệt là khi nghe Tần Đại Chủy lấy sức một mình, ngăn chặn cả đội tà tu, hắn càng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, liên tục truy vấn tình huống cụ thể. Hắc, Tần Tiền bối quả nhiên là một đời nhân kiệt, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào, thế mà có thể đem, hỏa cầu thuật, thôi hóa thành hỏa cầu lớn hơn 30 trượng, hơn nữa còn có thể tiếp tục thi triển, dựa vào chiêu này. Hắn có thể ngăn chặn rất nhiều tà tu. Cái gì? Hỏa cầu hơn 30 trượng. miêu lão tam trợn mắt há mồm. Đi thôi, ngươi đừng có ngạc nhiên mãi, lần này ta bảo ngươi về, là có cơ hội phát tài mới gọi ngươi. Hải trụ tử đột nhiên dừng bước, quay đầu trịnh trọng nói. Nghe vậy, miêu lão tam sắc mặt nghiêm lại, dừng một chút mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cơ hội phát tài gì? Hải trụ tử chỉ chỉ cửa hàng xung quanh. Giới thiệu nói, lần này yêu thú cùng tà tu cùng nhau tập kích, khiến phường thị gặp phải phá hư không nhỏ, nhưng cũng lưu lại rất nhiều vật liệu yêu thú cùng thịt thú. Lão đại ta nói, hiện tại những vật này ở Bạch Ngọc phường bán không được giá, hắn dự định toàn bộ vận chuyển đến quả tử phường bán, cho nên hiện tại đang triệu tập nhân thủ luyện khí hậu kỳ để vận chuyển, tam ca, đừng nói huynh đệ không mang theo ngươi, lão đại ta lần này cho linh thạch không ít, chỉ cần đem những vật này vận chuyển đi bán xong. Chuyến này một người ít nhất có thể cầm 300 khối linh thạch, 300 khối, con mắt Miêu lão tam lập tức sáng lên, khoảng linh thạch này không phải là con số nhỏ, ít nhất cũng đủ để hắn tiêu giao ở trong phường thị một năm. Bất quá, Miêu lão tam nghĩ nghĩ, có chút hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, "Trụ Tử ca, bây giờ ngươi theo ai vậy?" Hải Trụ tử lộ ra một nụ cười sáng lạn, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, "Lão đại ta gọi là Nhiếp Phong." Nhiếp Phong Miêu lão tam vẽ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Hải trụ tử lập tức khiến sắc mặt hắn kinh hãi. Hắc hắc, nhiếp lão đại chính là người của Tần môn, mầm tam ca a, ta hiện tại coi như là một nửa người của Tần môn. Vút, vút, vút, từng đạo bóng đen không ngừng từ mặt đất bay lên, lần lượt bay vào trong túi trữ vật của Tần lục. Những bóng đen này bao gồm rất nhiều phụ lục, đang dược pháp khí, còn có các loại tài liệu yêu thú, vân vân Hôm nay là ngày tần lục dự định ra ngoài đến phường thị, cho nên hắn ở trong phòng kiểm kê những vật tư cần thiết mang theo bên người. Đợi đến khi thu dọn sạch sẽ các loại vật tư trên đất vào trong, túi trữ vật, tần lục vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ trong lòng, như vậy coi như đã chuẩn bị xong. Những pháp khí có được ngoài ý muốn này liền mang đến phường thị khác bán đi. Sau đó còn có những vật liệu yêu thú này nữa như vậy lợi nhuận nhất định có thể bù đắp lại tổn thất linh thạch trước đó của cửa hàng. Hơn 30 tên tà tu hợp lực tấn công phường thị, trừ bỏ hơn 10 tên tà tu bị Tô hạo một đao miễu sát, còn có gần 20 tên tà tu đều chết ở trong phố chợ. Theo quy củ mà nói, tà tu là do ai một mình chém giết hoặc là hợp lực đánh bại, vậy thì có thể lấy được toàn bộ vật tư của tên tà tu đó. Ngày đó Tô hạo cũng làm như vậy, Đem pháp khí chứa đồ cùng pháp khí chiến đấu của hơn 10 tên tà tu thu vào trong túi. Mà tầng lục trong trận chiến ngày đó, đánh chết nhiều tên tà tu, tự nhiên cũng lấy được nhiều cái pháp khí chứa đồ. Tà tu bình thường đều giàu có hơn tu sĩ bình thường không ít, cho nên bên trong những pháp khí chứa đồ này có rất nhiều vật tư. Giá trị hoàn toàn không thể đo lường. Chỉ là, hiện tại Bạch Ngọc Phường còn chưa khôi phục lại sự phồn hoa như xưa, giá hàng thấp, linh thạch không lưu thông cho nên Tần Lục cũng không vội vàng bán ra những chiến lợi phẩm này. Mà là đem một chút thịt thú vật không thể bảo quản trong thời gian dài, phân phó thủ hạ đưa đến lâm cận phường thị tiến hành bán. Còn hắn thì dự định mang theo những vật tư này đến Thuận Thiên Thành rồi mới ra tay. Tần Lục đứng tại chỗ, vươn vai một cái, thần sắc thoải mái. Cách ngày tà tu vây thành đã hơn 20 ngày, thương thế hắn nhận được ngày đó đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, Hắn liền quyết định hiện tại xuất phát, tiến về trung tâm thuận thiên thành của Lưu Vân Phủ, tìm kiếm phương pháp có thể cứu chữa cố sáng. Tất kỷ mấy cái pháp khí chứa đồ của bản thân, tầng lục một thân thư thái, dễ chịu. Hiện tại pháp khí chứa đồ của hắn rất nhiều, trong đó các loại hình càng là không ít, trừ túi màu nâu thông thường, còn có mặt dây chuyền, nhẫn, vòng tay, vân vân Đây đều là hắn nhiều lần liều chết chiến đấu, tích lũy trong thời gian dài mà có được. Bất quá, bởi vì pháp khí loại trữ vật thuộc về pháp khí không gian, cho nên không thể sử dụng chồng lên nhau. Cũng chính là không thể đem, túi trữ vật, bỏ vào trong, túi trữ vật. Cho nên tần lục sớm đã đem một chút, túi trữ vật, có được ngoài ý muốn phân cho đám người tần môn sử dụng, mà hắn chỉ giữ lại ba cái pháp khí chứa đồ có không gian lớn nhất. Ba cái pháp khí chứa đồ theo thứ tự là, túi trữ vật, trữ vật trạc, trữ vật giới. Đồ vật chứa trong ba cái pháp khí này cũng không hoàn toàn giống nhau, dựa theo ba cấp bậc thường dùng, khẩn cấp, trân phẩm để tiến hành trang bị. Tránh cho trong lúc chiến đấu hoặc là trạng thái khẩn cấp, làm chậm trễ thời gian lấy đồ vật. Mà không gian của ba cái pháp khí cũng rất đầy đủ, trước mắt đối với chút gia sản này của Tần Lục mà nói, còn thuộc về trạng thái dư giả. Tần Lục lại kiểm tra một phen, cho rằng bản thân đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Phường thị vào ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, sao dày đặc đầy trời, quần tinh lấp lánh, lãng lặng nhìn chăm chú lên tất cả những sự tình phát sinh trên đại địa. Hô, Tần lục thở dài ra một hơi, cất bước hướng về phía cửa lớn phủ đệ đi đến. Hắn không thích loại thương cảm khi ly biệt, cho nên cố ý chọn rời đi một mình vào ban đêm, tránh cho làm cho mọi người đưa tiễn, tăng thêm nỗi buồn không nỡ. Đương nhiên, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy công việc trong tầng môn hắn rất hiểu rõ năng lực của mọi người, cho nên hết sức yên tâm. Hơi ẩn tàng khí tức của bản thân một chút, Tần lục lặng lẽ đi ra khỏi cửa lớn phủ đệ, đi về phía cửa ra của phường thị. Nhìn người đi đường thưa thớt trên đường phố, bước chân của Tần lục rất nhẹ nhàng. Chuyến đi này, đường xá có chút xa xôi, có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều công việc nguy hiểm, nhưng hắn không cùng người khác đi, chỉ một thân một mình. Việc này nếu là đặt ở trước kia, Thì không thể tưởng tượng nổi Lúc trước tầng lục căn bản Không có lá gan một mình đi xa Nhớ kỹ khi mới tới nơi này Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ Bối rối Luôn luôn nơm nớp lo sợ Có lòng cảnh giác rất mạnh đối với bên ngoài Sợ bản thân không cẩn thận liền bị giết chết Bởi thứ gì đó không biết Nhưng trải qua mấy năm Tu vi của hắn vẫn bước tăng lên Mấy lần kinh lịch tranh đấu liều mạng Trên tay dính không ít nhân mạng Hắn ngày hôm nay Đã hoàn toàn tiếp nhận sự tàn khốc của tu tiên giới, đồng thời đã có được sức tự vệ, trọng yếu nhất chính là hắn chịu ảnh hưởng của Cố gia tỷ đệ, tính cách cũng phát sinh một chút thay đổi nhỏ. Trong lòng có thêm một phần ý thức trách nhiệm và đảm đương, càng có thêm một loại cảm giác không sợ hãi. Ví dụ như Cố Sáng lần này gặp phải sự tình, hắn thân là bằng hữu của Cố Sáng, vốn nên xuất thủ tương trợ. Dù sao Cố gia tỷ đệ đã giúp hắn nhiều như vậy, mấy lần vào sinh ra tử, Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý giúp, vậy thì quá mức vô tình. Tần lục bước nhanh xuyên qua khu phố, rất nhanh liền đi ra khỏi phường thị. Sau khi rời khỏi màn sáng của phường thị, tần lục khẽ động bàn chân, thân hình chậm rãi bay lên. Mà khi hắn vừa định bay lên tại chỗ, lại đột nhiên dư quang sáng lên, thân hình lập tức dừng lại. Hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp màu trắng ở nơi giả ngoại phía xa. Đây là một nữ tử mỹ mạo. Giờ phút này nàng đứng lặng bên cạnh một gốc cây, dáng người thẳng tắp, ánh mắt nhu hòa nhìn tần lục, không nói gì. Nhìn thấy nữ tử, thân hình tần lục lúc này xoay chuyển, nhanh chóng bay đến bên cạnh nàng, nói một câu, sao ngươi lại tới đây, nữ tử chính là Cố Nguyệt. Cố Nguyệt nghe được tần lục hỏi thăm, không trả lời vấn đề, mà là khẽ nói, lần này đi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm. Tần lục thần sắc ngưng trọng gật đầu, ta sẽ nhanh chóng trở về. Ơn. Uhm. Vậy ta đi trước, lời của Tần Lục còn chưa nói xong, lại đột nhiên trở nên ngây ngốc, thân thể cứng đờ, lời nói bên miệng cũng thu lại ngay lập tức. Bởi vì Cố Nguyệt ở trước mặt đột nhiên ôm lấy hắn, Cố Nguyệt hai tay ôm lấy hông của Tần Lục, gương mặt ửng đỏ đặt ở trên lồng ngực, nhu tình trong mắt hiển lộ rõ ràng. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tần Lục bị một động tác này làm cho có chút lúng cuốn tay chân, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cơ thể cứng đờ thả lỏng rất nhiều. Vương cánh tay vỗ vỗ lưng của Cố Nguyệt, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta không sao. Tần Lục bỗng nhiên nói thêm một câu, đúng rồi, ta còn phải làm phiền ngươi chiếu kháng tốt đám người Tần Môn giúp ta. Việc này ngươi cứ yên tâm, đây là việc ta nên làm. Cố Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tần Lục đặt hai tay lên vai Cố Nguyệt, để nhẹ thân hình nàng ra, hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần. Tần Lục thần sắc chân thành nói, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ân. Cố Nguyệt gật đầu lần nữa. Thấy thế, Tần Lục lúc này không do dự nữa, vung tay lên, một thanh trường kiếm màu bạc lập tức xuất hiện ở dưới chân hắn. Thanh kiếm này chính là Ngân Sa kiếm. Tần Lục khẽ động thân hình, nhảy lên trên trường kiếm, hai chân dẫm lên thân kiếm. "Ta đi đây." Hắn lớn tiếng hô lên một tiếng. Vừa mới nói xong, hắn thao túng trường kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt, với tốc độ cực kỳ nhanh chóng xông ra, thẳng lên mây xanh mà Cố Nguyệt đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thân hình đạp kiếm bay đi kia, trầm mặc không nói. Tần Lục cũng không rõ ràng thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bất quá, đối với một chút thường thức về đại lục, sau khi xem xét thư tịch, hắn cũng có một chút hiểu rõ. Đầu tiên, thế giới này cực kỳ mênh mông, không có giới hạn. Nhưng nơi có nhân loại tồn tại, chủ yếu có chín địa phương, mà chính nơi này được gọi là Cửu Châu. Mỗi một châu đều cực kỳ bao la, Rất nhiều tu sĩ cấp thấp cả đời Cũng chưa chắc có thể đi hết phạm vi một châu Nơi tầng lục ở Tên là Ly Châu Ly Châu có vị trí ưu việt Sản vật phong phú Vị trí địa lý càng là đặc biệt nhất Trong toàn bộ cửu châu Bởi vì Ly Châu bốn phía toàn là biển Nằm ở phía tây nam của toàn bộ thế giới Cùng bác châu đại lục nhìn nhau qua đại dương Cho nên tu sĩ Ly Châu muốn vượt châu đi xa Nhất định phải ngồi phi hành linh chua cao cấp mới Có thể rời đi Hình dạng tổng thể của Ly Châu giống như một quả dứa, do nghiêng về phía bên trái nên đỉnh của quả dứa vừa vặn nối liền với Sở Châu đối diện bờ biển. Mà đại lục Ly Châu rộng lớn vô biên này, được các tu sĩ viễn cổ đại năng dựa theo sông núi vẽ ranh giới thành 8 khu vực. Lần lượt là Võ Uy vực, Hán Trung vực, Kiến Ninh vực, Vĩnh An vực, Tường Hà vực, Sở Bắc vực, Nam Hải vực, Cửu Chân vực. Mà địa phương Tần Lục đang ở hiện tại là Cửu Chân vực. Tần Lục thường xuyên xem Cửu chân lan gia bản, ghi chép những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở cửu chân vực. Tô hạo xuất hiện ở Bạch Ngọc Phường ngày đó, chính là thiên tài tuyệt thế xếp hạng thứ nhất cửu chân vực. Đương nhiên, cửu chân vực rộng lớn như vậy cũng được phân chia kỹ càng, tổng cộng chi là 13 phủ. Lưu Vân Phủ chính là một trong số đó. Mà bên trong toàn bộ Lưu Vân Phủ, nơi phùng hoa náo nhiệt nhất, tất nhiên là Thuận Thiên Thành nằm ở trung tâm nhất Lưu Vân Phủ, điểm đến của tầng lục trong chuyến đi này chính là tòa tu chân thành lớn phồn thịnh này bởi vì Bạch Ngọc Phường nằm ở phía trên thuận thiên thành cho nên tần lục muốn tới nơi nhất định phải đi về phía nam điều này cũng có nghĩa là hắn cần vượt qua địa bàn của mấy môn phái kim đang ở Lưu Vân Phủ trong đó bao gồm tu tà môn vô cực môn, hợp kiếm phái thanh vân môn, vân vân tần lục từng tính toán qua đến đây một lần, ít nhất cũng phải mất hơn một tháng hô hô, tần lục đứng thẳng người trên ngân sa kiếm hắn bay nhanh giữa không trung gió mạnh tạt vào mặt nhưng dưới ảnh hưởng của pháp trận chắn gió biến thành gió nhẹ thổi qua chỉ có tiếng rít rất nhỏ dưới chân hắn có cây cối có dòng sông có ngọn núi có đồng ruộng có thành trì có thôn xóm tất cả tạo thành một bức tranh phong cảnh lộng lẫy tần lục ở trên cao nhìn xuống nhìn cảnh sắc phía dưới thần thái cực kỳ dễ chịu ngô từ địa thế này mà xem dường như đã rời khỏi phạm vi thế lực của Chu Tà Môn, vậy thì phía trước chính là phạm vi thế lực của Vô Cực Môn. Tần Lục thầm nói trong lòng. Hôm nay là ngày thứ ba hắn rời khỏi Bạch Ngọc Phường. Dưới tốc độ phi hành cao của Ngân Sa Kiếm, hắn rất nhanh liền vượt qua khu vực Chu Tà Môn tọa lạc, quay trở lại khu vực quen thuộc của Vô Cực Môn. Đến nơi này, Tần Lục không khỏi tập trung, tính cảnh giác tăng lên không ít. Cũng không trách được hắn cẩn thận như vậy. Phải biết, Vô Cực môn trước đó luôn ở trong trạng thái hỗn loạn chiến tranh, vô số tu sĩ đã mất mạng ở đây. Tuy nói trước mắt chiến tranh đã ngừng, nhưng vẫn có không ít tu sĩ cướp bóc, đốt giết bên trong phạm vi của Vô Cực môn. Cho nên mới đến nơi đây, vẫn là phải cẩn thận thì hơn. Nhìn cảnh sắc dường như đã từng thấy qua phía dưới, Tần Lục không nhịn được cảm khái trong lòng, ai, thật không ngờ sẽ có kết quả này a, cuộc chiến tranh cỡ lớn giữa Vô Cực môn và Long Hổ môn sớm đã hạ màn từ trước đó kết quả cuối cùng cũng giống như Tần lục dự đoán vô cực môn chiến bại ngày đó nhiều thế lực kim đang tề tự tại thương ngô sơn của vô cực môn cùng nhau phát động vây núi chi chiến nghe nói trận chiến kia trọn vẹn đánh hơn nửa tháng cuối cùng lấy việc sơn môn của vô cực môn bị phá lão tổ trương chân nguyên của vô cực môn vẫn lạc mà kết thúc kết thúc trận chiến tranh kéo dài này Tần lục đến nay vẫn còn nhớ rõ Khi hắn biết được tin tức Trương Chân Nguyên tử vong từ tiên môn Nguyệt Báo, lập tức thổn thức một trận. Hắn từng sống một thời gian ở Vô Cực Phường, đối với cái tên Trương Chân Nguyên này cũng không lạ lẫm. Thậm chí trước đó còn xem vở kịch tự truyện về hắn, trong lòng có chút kính trọng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị Kim Đan lão tổ này, vậy mà lại vẫn lạc một cách thê thảm như vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Lục Âm thầm may mắn trong lòng. Vì hắn lựa chọn rời đi trước đó, thật sự là quá sáng suốt. May mắn không bị cuốn vào cuộc đấu tranh của loại môn phái này, bằng không thật không biết chết như thế nào. Ai, thật sự là tạo hóa treo ngươi A mang theo tâm tư lộn xộn, Tần lục điều khiển pháp kiếm trên không trung nhanh chóng vạch ra một đường vòng cung. Chích chít, đột nhiên, một con yêu thú hình chim, xuất hiện ở trước mặt hắn, há miệng kêu, bay thẳng đến đánh hắn. Nhìn thấy con yêu thú này, Tần lục cũng không cảm thấy bất ngờ hay giật mình. Ở nơi hoang dã, Loại tình huống này là dễ dàng phát sinh nhất. Đường dài đằng đẳng, lúc nào cũng có thể gặp phải phi cầm tập kích. Nếu là luyện khí tu sĩ, gặp phải nhị giai yêu thú biết bay, chỉ sợ chỉ có chờ chết. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu không có đủ thực lực, cũng có khả năng chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với tần lục mà nói đều không phải là vấn đề. Đối mặt nhị giai sơ kỳ yêu thú biết bay này, thậm chí hắn còn không có vẻ mặt nghiêm túc. Hắn điều khiển pháp kiếm vanh gấp Sau đó, ngân sa kiếm Lập tức từ lòng bàn chân bay đến trong tay Cả người lơ lửng giữa không trung Nhìn chầm chầm nhị dai yêu thú biết bay đang xông tới Cổ tay rung lên Một vòng kiếm mang đột nhiên xuất hiện Xùi, một tiếng vang nhỏ Đầy trời lông vũ cùng máu tươi đồng thời rơi xuống Một kiếm này Tần lục trực tiếp miễu sát yêu thú cấp 2 Quả nhiên là đến đưa linh thạch Tần lục khẽ cười một tiếng Lập tức thu hồi, ngân sa kiếm Thân hình khẽ động, bay về phía thi thể yêu thú đang rơi xuống. Giờ phút này trời đã tối, lại thêm bay thời gian dài như vậy, hắn dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút linh khí. Hơn nữa theo hắn biết, thịt con chim thú này tự hồ không tệ, nếu nướng lên, chắc hẳn cũng là một món ngon. Tuy nói sau khi đạt tới trúc cơ, không cần phải ăn thức ăn để duy trì sinh mệnh, nhưng thỉnh thoảng ăn mặn vẫn rất cần thiết. Dù là Tần Lục đã đột phá đến trúc cơ kỳ một năm, nhưng hắn vẫn không có dừng việc ăn uống, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một ít thứ gì đó. Tần Lục đáp xuống mặt đất, tiện tay thu hồi thi thể yêu thú, ánh mắt nhìn quanh một vòng, bắt đầu tìm vị trí thích hợp xung quanh. Sau một phen tìm kiếm, hắn phát hiện một nơi tốt. Đơn giản thu dọn một chút, Tần Lục ngồi dưới đất, lấy ra thượng thanh kiếm, bắt đầu xử lý thịt yêu thú. Hắn phải ăn một bữa thật ngon. Bầu trời đêm trong vắt như vừa được gột rửa, mây mù tan biến hết, để lộ ra những vì sao dày đặc không ngừng nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn, tạo thành một bức tranh cảnh đêm tươi đẹp. Xèo xèo, ngọn lửa bập bùng cháy trong rừng cây trông thật bắt mắt, củi lửa bị đốt cháy nổ lách tách, khói xanh lượng lờ từ trên đống lửa trại từ từ bay lên, một mùi thơm thịt nướng nồng đậm xộc vào mũi. Tần Lục ngồi bên đống lửa, tĩnh tâm điều tức, đang ngồi tĩnh tọa khôi phục linh khí. Trong phạm vi mấy trượng xung quanh hắn, có một luồng sóng linh khí nhàn nhạt, ẩn ẩn tạo thành một tầng bình chướng hình bầu dục, bao phủ lấy hắn. Đây là một pháp trận cỡ nhỏ, công năng chủ yếu là dùng để ẩn giấu khí tức và ngăn giả thú đến gần. Mặc dù nói sau khi thăng lên chút cơ cảnh giới, tinh lực của tu sĩ sẽ tăng lên rất nhiều, có thể 2-3 ngày không ngủ không nghỉ. Nhưng sau một thời gian, tinh thần vẫn sẽ mệt mỏi, cho nên cần phải ngủ một giấc để phục hồi tinh lực. Mà ở giả ngoại ngủ, nghỉ ngơi, đương nhiên là phải dùng đến pháp trận. Ở trong rừng sâu núi thẳm, sẽ có vô số chim muôn và lan sói hổ báo. Những động vật thông thường này tuy rằng đối với tu sĩ không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng thỉnh thoảng lại đến liếm, cắn một chút, tu sĩ cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Cho nên, cái pháp trận giảng dị này của tầng lục, chính là có thể tạo ra công năng ngăn cách côn trùng, động vật quấy rầy, có thể khiến người ta ngủ một giấc an lành. Phù, Tần lục chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt. Coi như lên tới trúc cơ cảnh giới, phi hành thời gian dài vẫn sẽ rất mệt mỏi. Dựa theo tình huống hiện tại, phi hành ba ngày liền phải dừng lại nghỉ ngơi một đêm mới được. Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Điều khiển phi hành pháp kiếm và phi hành linh chu có sự khác biệt về bản chất. Ngự kiếm tuy rằng tốc độ phi hành nhanh, nhưng đối với linh khí tiêu hao cũng cực lớn, thường xuyên cần phải nghỉ ngơi. Xuệt, Tần lục lấy ra một con đao nhỏ sắt trên giá đá một khối thịt thú, trực tiếp nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai ngấu nghiến. Trong nhất thời, vị tươi non và vị thơm của tiêu hương, lập tức ở trong miệng hắn bùng nổ. Chật chật, quả nhiên danh bất hư truyền, yêu thú này thịt vẹn vẹn nướng lên cũng có thể mỹ vị như vậy, tần lục nhướng mày cười một tiếng, lại lần nữa dùng mũi dao cắm lấy một miếng thịt, ném vào trong miệng. Ăn xong, hắn khẽ động tâm niệm, đưa tay lấy ra, tử hồ lô, mở nút cổ ra, ngẩng đầu uống một mụng rượu lớn. Ha ha, thật sự sảng khoái, món ngon và rượu ngon kết hợp, làm cho Tần Lục nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Nhưng đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, động tác uống rượu lập tức trì trệ, dư quang trong mắt đảo về hướng bên phải. Lại có thể có người. Vù. Thiên nhãn thuật, trong nháy mắt mở ra, một đạo sóng ánh sáng trong chốc lát bao trùm xung quanh, khi phát giác được cổ khí tức kia mạnh yếu sau, lông mày Tần Lục có chút giãn ra. Động tác trong tay lần nữa lưu loát, ngửa đầu rót một mụn rượu lớn. Trải qua, thiên nhãn thuật, kiểm tra, đạo khí tức này chỉ có chút cơ sơ kỳ, hơn nữa cực kỳ yếu ớt, lơ lửng không cố định. Loại thực lực này đối với tần lục mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì. Nếu là ra tay, chắc hẳn hắn chỉ cần mấy hiệp liền có thể bắt được. Tần lục chậm rãi buông, tử hồ lô, trong tay xuống, nhấc tay lau đi vệt rượu còn sót lại nơi khóe miệng. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng nếu đã tới thì cứ qua minh chính đại đi ra, sao phải lén lén lúc lúc. Lời này vừa ra, thân ảnh giấu ở bên phải rõ ràng rung lên, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đã bị phát hiện. Thế nhưng, ngay lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, vù. Vù, gió mạnh gào thét, thổi đến cây cối xung quanh lá rụng bay múa, nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ xuống, ẩn ẩn có một loại tiếng cười quái dị khiến người ta rùng mình từ trong rừng rậm truyền đến nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Lục hơi nhướng mày, ngữ khí có chút bất thiện nói: vậy mà không nể mặt sao? nếu lại giả thần giả quỷ như vậy, ta sẽ không khách khí. Theo đoạn văn này lớn tiếng quát ra, Tần Lục đem khí tức tự thân đột nhiên bộc phát, hóa thành một cơn gió lớn mạnh hơn, quét về bốn phương tám hướng. Tại Tần Lục dưới cơn cuồng phong khí tức ngăn lại, trong rừng rậm lại lần nữa khôi phục bình thường. mà lúc này, từ hướng bên phải toát ra một bóng người. Nhanh chóng hướng tầng lục chậm rãi bay tới. Đăng, nhìn thấy thân ảnh này, tầng lục thân hình đột nhiên đứng lên, tâm niệm vừa động, ngân sa kiếm, bỗng dưng xuất hiện, nắm chặt trong tay, chỉ thẳng mà đi. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, cũng trách không được tầng lục cẩn thận như vậy, bởi vì hắn phát hiện thân ảnh bay về phía hắn, cũng không phải là một con người thực sự, trên mặt hắn ngũ quan lờ mờ có thể thấy được là một bộ dáng thiếu niên, nhưng khiến người ta giật mình chính là... Toàn thân hắn trong suốt, giống như một đạo linh thể, nhẹ nhàng như quỷ mị, quỷ quái nhỏ nhoi, dám hiện thân ở đây, tần lục cười lạnh, trong lời nói rất có ý khinh miệt. Hắn vừa rồi dùng thiên nhãn thuật, dò xét, chỉ là nhìn thấy tình huống linh khí của cổ khí tức này, lại không nhìn thấy vật dẫn linh khí là cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có phát hiện cổ khí tức này dị thường, bây giờ nhìn thấy bộ dáng hình người này, trong lòng hắn lập tức hiện ra hai chữ. Quỷ quái Quỷ quái, không có thực thể, bình thường đều là do oán niệm, ý chí còn sót lại cùng linh khí kết hợp mà thành linh thể Mà bây giờ hư ảnh thiếu niên trước mặt tần lục chính là một cái linh thể trong suốt Nhìn thấy tần lục đột nhiên rút kiếm đứng lên, hư ảnh thiếu niên vội vàng dừng lại thân thể đang tiến lên Bối rối khoát tay nói, tiền bối xin dừng tay, tiểu tử không có ác ý, không ác ý tần lục dò xét hư ảnh thiếu niên không dám đến gần từ trên xuống dưới một phen Trường kiếm trong tay cũng không buông xuống, nhưng cũng không có phát động công kích. Dừng một chút, hắn mở miệng lớn tiếng hô: "Ngươi quỷ quái này tới đây làm gì?" Ách, nghe vậy, hư ảnh thiếu niên ngữ khí một trận, đột nhiên ra dáng không người thi lễ một cái, nghiêm mặt nói: "Nhìn tiền bối hẳn là biết tiểu tử không phải quỷ quái." Ân, trong mắt Tần Lục vẽ nghi hoặc bốc lên. Đối với quỷ quái một chuyện, những năm gần đây hắn cũng biết không ít. Lúc trước hắn tại Đại Chu Lăng mộ liền đã từng thấy qua rất nhiều quỷ quái đủ loại đều có trạng thái cùng hư ảnh thiếu niên trước mặt giống nhau như đúc không đúng trong đầu tần lục linh quang đột nhiên chợt lóe ý thức được một chuyện thiếu niên này không có vẻ điên cuồng của những lệ quỷ kia trên người ngược lại cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ nghĩ một lát tần lục mới mở miệng nói ngươi không phải là quỷ quái vậy ngươi là thứ gì hư ảnh thiếu niên ưỡn ngực tay phải nắm tay đặt ở rốn tay trái buông tự nhiên Ngữ khí thành thẩn nói, tiểu tử tên là An Dương, chính là Sơn Thần dãy núi ở đây. Sơn Thần, Tần Lục hơi khẽ giật mình, lập tức nhớ tới từng đọc được trong sách giới thiệu liên quan tới danh từ này, dừng một chút, lại nói, ngươi là tinh quái, đúng vậy, Tần Lục nhìn hư ảnh thiếu niên trước mặt, kiếm trong tay chậm chậm hạ xuống, thu lại trạng thái chiến đấu. Nghe thiếu niên này nói, kết hợp với tri thức đã đọc trên sách, có thể biết, thiếu niên này hẳn là tinh quái. Quỷ quái thường do âm khí, quán khí ngưng tụ mà thành. Thông thường là do người khi còn sống chết thảm, sau khi chết quán khí trở nên dày đặc, thi thể sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí. Sau một thời gian, thi thể hấp thu linh khí sẽ hòa lẫn với quán khí, như vậy sẽ có xác suất hóa thân thành lệ quỷ. Mà quán khí càng lớn, thực lực của quỷ quái càng mạnh. Nhưng quỷ quái dù sao cũng chỉ là linh thể mới sinh, thông thường chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng đối với phàm nhân. Đối với tu chân nhân sĩ, những loài có thực lực thấp kém, sợ nóng, sợ ánh sáng này, chỉ cần tu sĩ luyện khí tiền kỳ là có thể dễ dàng diệt trừ, không đáng sợ. Điều này dẫn đến việc quỷ quái rất khó tăng lên tu vi của mình. Dù sao chúng không những cần thời gian dài hấp thu linh khí, còn cần phải luôn sống trong lo sợ, nơm nớp, cho nên cực kỳ hiếm có quỷ quái đạt tới thực lực trúc cơ. Nhưng tinh quái thì khác. Phải biết, linh khí có ở khắp mọi nơi giữa thiên địa. Nhân loại hấp thu linh khí có thể trở thành tu chân giả, động vật hấp thu linh khí có thể tu luyện thành yêu thú. Thực ra không chỉ vật thể sống mới có thể hấp thu linh khí, mà vạn vật đều có thể hấp thu. Ví dụ như thi thể chết đi hấp thu linh khí sẽ trở thành quỷ hồn. Mà sông núi, cây cỏ, sông lớn, hồ nước tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới sự tẩm bổ, thai ngén lâu dài của linh khí, những nơi này sẽ sản sinh ra một tia linh tính yếu ớt, từ đó hình thành linh trí cuối cùng hóa thành linh thể hình người. Mà loại linh thể này được gọi chung là tinh quái. Những tinh quái do tự nhiên huyển hóa này khác biệt rất lớn so với quỷ quái thông thường, không những có thể nói, suy nghĩ, trí tuệ cực cao, mà vừa ra đời đã có tu vi trúc cơ. Đặc biệt là những động thiên phúc địa, danh Sơn Đại Xuyên càng dễ dàng nuôi dưỡng ra Sơn Thủy Chính Thần và Thụ Tinh Thạch Quái, trở thành thần linh hộ dân của bách tính địa phương. tần lục quan sát tỉ mỉ linh thể trước mặt, nhìn một lúc, Khẽ gật đầu nói trên người ngươi quả thực có một cổ hương hỏa khí tức nhu hòa, ngươi là tinh quái gì, phản bối là sơn thần thanh tự sơn. hư ảnh thiếu niên tên An Dương chấp tay thở dài nói. Thì ra là thế, tần lục nghe vậy thu lại pháp kiếm của mình, thoáng buông lỏng cảnh giới. Hắn ngồi xuống đất, loay hoay một chút thịt thú vật trên giá đá, ngoài miệng thẳng nhiên nói ngươi nếu là sơn thần một phương, cứ việc tu luyện là được, đột nhiên tìm ta có chuyện gì, thấy tần lục không còn rút kiếm đối chọi. An Dương cuối cùng cũng dám chậm rãi tới gần. Hắn ngồi xuống trước đống lửa, nhìn thịt yêu thú tỏa ra hương thơm, xoa xoa hai tay, vẻ mặt mong đợi nói: vãn bối ngửi được tiền bối đang nướng mỹ thực, nên đến muốn nếm thử một ngụm. Tần Lục Lít nhìn hắn, biểu lộ có chút cổ quái, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói: chỉ là chút lòng thành, ngươi cứ ăn. An Dương nghe vậy, vội vàng vươn tay nắm lấy một khối thịt thú vật, không để ý nhiệt độ, trực tiếp ném vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Vừa ăn vừa nói một cách hàm hồ, hắc hắc hắc, ngon quá. Không hổ là phi cầm nhị giai chất thịt quả nhiên khác biệt, tần lục dựa vào thân cây phía sau, nhìn An Dương, lộ ra ý cười. Ta nói, tiểu tử ngươi hẳn không phải chỉ đến để ăn thịt chứ. Ta thấy thế nào cũng không giống, An Dương sắc mặt ngẫn ra, dừng động tác ăn thịt, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, ha ha, thịt này ta còn chưa nói là nhục của loài chim thú nào, sao ngươi nếm đã biết rồi ta đoán ngươi nhanh như vậy đã kịp phản ứng, hẳn là tận mắt thấy ta giết con phi cầm kia. Còn nữa, ta thấy linh thể của ngươi suy yếu vô lực, dường như có thương tích. Lúc này nên tĩnh dưỡng, chứ không phải chạy đến ăn chực. Nghe Tần Lục nói xong, An Dương lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ, nhả vụn thịt trong miệng ra, cúi đầu nói, tiền bối đoán không sai, vãn bối quả thực không phải tới ăn chực. vậy rốt cuộc ngươi có mục đích gì, vãn bối? Hôm nay thấy Tiền Bối một chiêu chém vết con phi cầm nhị giai kia, thực lực cực kỳ cường đại, nên mới cố ý đến bái phỏng, có một chuyện muốn nhờ, chuyện gì? Tần Lục nhẹ nhàng trả lời. An Dương cúi đầu suy tư, dừng một chút rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tần Lục, nghiêm mặt nói, vãn bối muốn mời Tiền Bối trừ bỏ một con ác thú hung hãn, ác thú gì? Một con yêu thú nhị giai trung kỳ, Thanh Huyền Hùng, nghe vậy Tần Lục thần sắc không đổi, nhẹ nhàng nói, ngươi là sơn thần Đang yên đang lành sao phải trừ thú, trong đó có nguyên do gì, là như vậy, con yêu thú này đột nhiên xông vào lãnh địa thanh tự sơn của tiểu tử, chiếm địa bàn của vãn bối. Mấy ngày trước, vãn bối từng giao thủ với nó, nhưng không phải đối thủ, còn bị nó đã thương, dẫn đến bây giờ có nhà mà không thể về, An Dương khi nói lời này, trong giọng nói còn lộ ra một tia ủy khuất và đau thương. a ý của ngươi là, chúng ta bây giờ không ở thanh tự sơn, tự nhiên không phải. Phía trước 30 dặm mới là địa giới thanh tự sơn, vãn bốt ác thú đuổi đến đây đã nửa tháng có thừa, thực sự quất ức. Thì ra là như vậy, Tần Lục khẽ nói. An Dương tiếp tục nói, hôm nay ta gặp được tiền bối, có thể một chiêu miểu sát con phi cầm nhị giai kia, chắc chắn cũng có thể đối phó, thanh huyền hùng. Cho nên ta mới tới bái phỏng tiền bối. Khẩn cầu tiền bối giúp ta, trừ bỏ con ác thú này, trả lại bách tính một phương an ổn từ cái này. Tần Lục sờ cầm, suy nghĩ. Đối với chuyện không đâu, hắn không muốn nhúng tay vào, tránh phức tạp. Đúng rồi. Việc này ta tuyệt đối sẽ không để tiền bối làm không công, An Dương đột nhiên hô, chỉ cần tiền bối giúp ta giết chết con yêu thú này, vãn bối tất có trọng lễ dân tặng, A, Trọng lễ gì? Tần Lục khẽ ngẩng đầu, hứng thú hỏi. Ta chính là Sơn Thần Thanh Tự Sơn, ta biết trong núi có một khối kỳ thạch đã được thai nén mấy trăm năm. Theo ta biết, khối kỳ thạch này ở tu chân giới cũng rất trân quý, chỉ cần tiền bối giúp ta, khối kỳ thạch kia ta sẽ chấp tay nhường lại, thì ra là thế, tần lục chậm rãi gật đầu. Đối với lời An Dương, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Có một vài kỳ thạch là thượng phẩm vật liệu luyện khí, nếu thực sự hiếm thấy, đem tới phường thị cũng có thể coi như một khoản thu nhập linh thạch kha khá. Nghĩ tới đây, tần lục khẽ cười, đứng lên, phủi bụi trên mông, vui vẻ nói. Đã có đại lễ như vậy, ta sẽ giúp ngươi chuyện nhỏ này, An Dương kích động chắp tay nói, cảm tạ tiền bối ra tay tương trợ, Tần lục vung tay, thần tình lạnh nhạt nót đường, tiền bối mời đi bên này. An Dương vội vàng xoay người dẫn đường. Hai người hướng về phía bắc mà bay đi. Khoảng cách 30 dặm đối với hai người cảnh giới trúc cơ, chỉ là chốc lát. Dưới sự dẫn đường của An Dương, hai người bọn họ đi vào giữa một sườn núi. An Dương đưa tay chỉ về một hang động phía xa, nhỏ giọng nói, tiền bối mời xem, đó là hang động của, thanh huyền hùng, bên trong có một cái linh đàm cỡ nhỏ, nó chiếm đoạt linh đàm kia để tu luyện. Đi, ta sẽ tiễn nó lên đường, tần lục chậm rãi bay lên, triệu hồi ra trường kiếm, nắm trong tay. Thấy thế, An Dương vội nói, tiền bối, vãn bối phải làm gì, ngươi. Cứ ngoan ngoãn mà xem, vừa nói xong, tần lục đột nhiên bay về phía hang động. Trong lúc cấp tốc tiếp cận, Tần lục cũng phát động, thiên nhãn thuật. Sau khi đạt mắt cấp, thiên nhãn thuật, toàn lực phóng thích có thể bao phủ khu vực phương viên hai dặm. Trong phạm vi này, hết thể vật chất ẩn chứa linh khí đều có thể xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Bất quá, khoảng cách này, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, tác dụng đang dần dần giảm xuống. Dù sao cũng chỉ có hai dặm khoảng cách, lấy tốc độ của tu sĩ trúc cơ, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian liền có thể tới gần, năng lực dự cảnh giảm sút rất nhiều. Quả nhiên có, khi Tần Lục tới gần cái gọi là hang động yêu thú, lập tức phát hiện bên trong xác thực có khí tức tồn tại. ân Lại có hai đạo khí tức, điều khiến hắn giật mình là, trong huyệt động lại có hai đạo khí tức linh khí. Trong đó một đạo khí tức là cảnh giới trúc cơ trung kỳ, hẳn là Thanh Huyền Hùng, mà An Dương nói tới. Bất quá! Đạo khí tức này hiện tại tựa hồ có chút suy yếu. Mà một đạo khí tức khác lại yếu ớt đến cực điểm, chỉ có cảnh giới luyện khí. Khư, thân hình tần lục nhanh chóng vút qua giữa không trung, bay thẳng vào bên trong sơn động. Thực lực yêu thú như thế này không phải là đối thủ của hắn, cho nên cũng không cần thiết phải cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi mưu toan. Vừa bước vào cửa hang, một cổ tanh hôi nồng đậm lập tức đập vào mặt, điều này khiến tần lục nhịn không được nhíu mày. Trống. Đúng lúc này, một tiếng gầm đinh tai nhức óc từ sâu trong sơn động truyền đến. Phản ứng vẫn rất nhạy bén thôi, thế mà có thể phát hiện ta. Khóe miệng Tần Lục nổi lên một tia cười lạnh, thân hình không ngừng hướng phía sâu trong sơn động nhanh chóng bay đi. Khi phát giác khí tức yêu thú ngay tại trước mặt, Tần Lục đột nhiên xuề bàn tay ra, một đạo bạch quang mãnh liệt đến cực điểm tại sơn động lờ mờ bỗng nhiên sáng lên, trống, ánh sáng màu trắng mãnh liệt khiến cho Thanh huyền hùng, đã ở vào trạng thái cực độ suy yếu nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên thê lương, con mắt yêu thú nguyên bản mang hung quang, tại cường quang chiếu xuống, trong nháy mắt trở nên nước mắt chảy ngang, nhói nhói không thôi. Mà lúc này, Tần lục cầm trong tay lợi kiếm đã đi tới bên cạnh nó, hưu, hưu, trường kiếm xẹt qua nhanh chóng, phản phất mang ra một đạo ánh kiếm màu trắng, tại sơn động hôn mê này lộ ra cực kỳ chói mắt, xùy, linh khí trùng kích, bụng, thanh huyền hùng trực tiếp bị xé mở một đạo vết thương khổng lồ trong nháy mắt mở ngực mổ bụng máu tươi phun ra ngoài quanh thanh huyền hùng nhanh chóng đánh mất sinh cơ ầm vang ngã xuống trong miệng không ngừng gấp rút thở hỗn hển thân hình sụi lơ hiển nhiên không còn sống lâu nữa chỉ là vừa đối mặt tần lục liền liễu sát đầu nhị giai trung kỳ hung hãn yêu thú này điều này cố nhiên có nguyên nhân thanh huyền hùng lúc này hết sức yếu ớt có thể xét đến cùng hay là bởi vì tầng lục cường đại. Hôm đó tà tu vây thành chi chiến, tầng lục tại thời khắc sinh tử du tẩu, trải qua liều mạng, sử xuất tất cả vốn liếng. Qua chiến dịch này, kiếm thuật của hắn tinh tiến rất nhiều. Lực sát thương tối thiểu tăng lên hai thành, kể từ đó, hắn hiện tại mới có thể miễu sát đầu cường hãng yêu thú cùng cấp này. Rất nhanh, trụt cùng máu tươi của, thanh huyền hùng, chảy đầy đất, nằm trên mặt đất triệt để không một tiếng động. Lại không động tĩnh Chi chi, lúc này Âm u nơi hẻo lánh đột nhiên truyền ra Một tiếng kêu yếu ớt Tần lục có chút quay đầu nhìn lại Nhìn về phía cái này một mực tồn tại khí tức yếu ớt Đây là một đầu yêu thú con non Lúc này nó Trên thân còn mang theo dọc nước Giống như là vừa ra đời không lâu Hình thể cùng bộ dáng không có sai biệt với Thanh huyền hùng ngã trong vũng máu Rất hiển nhiên Đây chính là con non của Thanh huyền hùng Tần lục sách chân đi đến trước mặt đầu con non này Nhìn xe mù tịch không biết cuộn thành một đoàn gấu nhỏ Nhất thời trầm mặt không nói Nguyên lai, thanh huyền hùng Vô cùng suy yếu Là bởi vì vừa mới sinh con Tần lục đối với cái này không có chút nào tâm tình ba động Trong lòng càng không có một tia cảm giác ấy nấy Trầm tư một lát Tầm mắt của hắn vượt qua yêu thú con non Nhìn về phía địa phương phát ra ánh sáng phía sau Đây là một cái đầm nước nhỏ Trên mặt nước tản ra nhà nhạc sóng linh khí đồng thời không ngừng truyền ít ỏi linh khí ra bốn phía. Nguyên lai like đây chính là hoang dại linh đàm, tầng lục vút cầm, lộ ra vẻ suy tư. Linh đàm, thuộc về một trong các loại linh địa. Có công năng ngưng tụ linh khí không tiêu tan, chỉ cần ngồi xuống tu luyện ở đây, có thể đạt tới hiệu quả làm ít công to. Linh khí nơi này mức độ đậm đặc, đã có thể so với khu vực hạch tâm nơi ở của Bạch Ngọc Phường, cũng không biết đây là cỡ nào cấp linh địa nếu là tán tu không nhiều linh thạch tìm tới nơi này. Chắc hẳn sẽ mừng rỡ như điên đi, dù sao vừa vặn phù hợp một người tu luyện ở đây bất quá, nếu là so sánh thuận tiện mau lẹ, hay là ở lại phường thị tương đối tốt. Tần lục âm thầm trong lòng dò xét. Đơn giản nhìn qua, hắn liền quay người đi ra, đi vào bên cạnh thi thể yêu thú. Hư! Hư! Hư! Hắn tế ra pháp kiếm, bắt đầu đối với thi thể yêu thú tiến hành chia cắt cắt bỏ, đem bộ vị đáng tiền đơn giản cắt đi, cũng thu vào bên trong. Túi trữ vật Xử lý tốt những chuyện này sao Tần lục mới hướng ngoài động bay đi Rất nhanh Hắn tại cửa hang thấy được An Dương một mặt chờ mong thần sắc Tiền bối Tình huống bên trong như thế nào An Dương một mặt lo lắng hỏi Tần lục nói khẽ Yêu thú đã bỏ mình Sau đó còn có một đầu yêu thú con non Chính ngươi nhìn xem xử lý đi a nhanh như vậy An Dương mặt lộ vẻ kinh sợ Hắn căn bản không nghĩ tới vị tiền bối này thế mà nhanh như vậy liền đem yêu thú chém giết. Dù sao tiền bối mới đi vào không bao lâu, mà lại một mực cũng không có truyền ra cái gì tiếng đánh nhau, hắn còn tưởng rằng tiền bối chỉ là đi vào tìm kiếm đường mà thôi. Không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc, nhìn thấy An Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, tần lục cười nói, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. An Dương nghe nói như thế, căn bản không có lời nói dịu dàng thoái thác, lập tức lên tiếng quay người liền hướng hang động bay đi. Mà Tần Lục đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt chờ đợi hắn đi tới. Một lát sau, An Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà từ cửa hang bay đi, đi vào trước mặt Tần Lục, cung kính là một đại lễ ác thú sát thực đã bỏ mình. Tiền bối thực lực xuất thần nhập hóa, vãn bối bội phục. Cảm tạ tiền bối hôm nay xuất thủ tương trợ, ngày sau vãn bối chắc chắn báo đáp. Ha ha, Tần Lục khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói, không cần phải nói tạ ơn. Ta cũng chỉ là tiện tay vì đó. An dương tự nhiên mười phần thức thời, vung tay lên, một khối đá hình tròn phát ra ánh sáng liền xuất hiện trên không trung. Tiền bối, đây chính là kỳ dị tảng đá dựng dục ra tại lãnh địa của ta, mặc dù ta không biết tảng đá kia có tác dụng gì, ra sao vật liệu, nhưng ta muốn khẳng định rất trân quý. Vật này ta liền cho tiền bối, đáp tạ lần này xuất thủ chi ân, tần lục linh khí khẽ động, tiếp nhận tảng đá trôi nổi tới. Khổ người tảng đá kia cũng không nhỏ. Chừng nửa người độ cao, toàn thân hiện lên hình bầu dục, nhan sắc sấp xỉ lá thông nhan sắc, bề ngoài bóng loáng, màu sắc thanh nhã, xem xét sát thực giống như là vật trân quý. Tần Lục đơn giản nhìn qua hai lần, phát hiện chính mình cũng xem không hiểu tảng đá kia là cái gì. Nhưng hắn cánh tay vung lên, đem kỳ thạch thu vào bên trong túi trữ vật, cười nói, vậy ta liền không khách khí, hắn mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng có thể đi phường thị, mời một ít người trong nghề xem xét một chút. Tất kỹ đồ vật sao? Tần Lục nhìn xem An Dương, nhẹ nhõm nói ra, vậy được, nếu việc này đã xong, vậy ta trước hết cáo từ, tiền bối, xin dừng bước. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, người ở nơi nào sĩ? ta gọi Tần Lục, chính là một vị tán tu, hiện ở Bạch Ngọc Phường, vãn bối minh bạch. Vậy sau này nếu là có cơ hội, vãn bối đem đến nhà bái tạ. An Dương lại lần nữa thi lễ một cái. Tần Lục đạm đạm cười một tiếng, dễ nói, thoại âm rơi xuống. Hắn lập tức đằng không mà lên, cấp tốc biến mất ở chân trời bên trên. Mặt trời chói chang cao chiếu, vạn dặm không một bóng mây. Một tòa thành trì vung vắng được xây dựng trên bình nguyên, bốn phía tường thành là gạch xây, chỉnh thể hiện lên màu xám trắng. Nhưng tường thành vốn chỉnh tề dường như đã bị phá hư, một khối tường thành nào đó đã được thay thế bằng một loại đá đen để xây lại, nhìn có vẻ không được hài hòa. Mà đặc điểm rõ rệt nhất là ở bốn phía thành trì, Nơi đây có rất nhiều kiến trúc lớn nhỏ không đều là những căn phòng nhỏ tự xây. Đường xá nơi này ẩm ướt, đầy bùn lầy, một cổ mùi khai của nước tiểu và mùi hôi chua bao quanh xung quanh, hình thành một khu nhà ở cực kỳ suy sụp. Ai, Tần Lục khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới này, không khỏi lộ vẻ mặt cảm khái. Nơi đây chính là Vô Cực Phường. Hôm nay là hắn cố ý đi đường vòng một ngày để bay tới đây. Giờ phút này, kể từ khi hắn rời khỏi Vô Cực Phường, Đã qua một năm bảy tháng có lẽ Thời gian tuy không dài Nhưng hắn bây giờ lại bùi ngùi không thôi Thấy phường thị ngay trước mặt Tần lục khẽ động tâm niệm Sờ sống, dịch dung thuật Biến khuôn mặt của mình thành bộ dáng Của hắc toàn phong lý quỳ Cũng bày ra một bộ dáng vẻ hung ác Sau khi biến hóa dung mạo Hắn lại lần nữa lợi dụng Liễm tức thuật, khống chế tu vi của mình Ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ Hắn vốn ở vô cực phường Ít nhiều cũng coi như một người có tiếng Bây giờ trở lại phường thị, vẫn là nên làm việc điệu thấp một chút. Tần lục khống chế pháp bảo phi hành, chậm rãi hạ xuống, rơi vào một nơi hoang dã không đáng chú ý, sau đó hắn đi về phía vô cực phường. Giờ phút này đang là ban ngày, tu sĩ ở giả ngoại không ít, có người đang đào thảo dược, có người đang chặt củi, các tán tu bật thấp đều vì sinh kế mà bận rộn. Mà tần lục nhìn qua xung quanh những tán tu ăn mặc rách rưới trong lòng không khỏi cảm thấy so sánh như vậy. Cảm giác vẫn là tu sĩ bên Bạch Ngọc Phường sống thoải mái hơn, tán tu nơi này vẫn là quá mức vất vả, bần cùng, bởi vì xung quanh Bạch Ngọc Phường có không ít vương triều, cho nên tu sĩ đều sẽ thuê một chút phàm nhân đến phục thị, cuộc sống có chút nhẹ nhàng. So sánh cảnh ngộ với tán tu ở vô cực phường, đúng là khác biệt một trời một vực. Tần lục chậm rãi đi vào cửa thành, nơi này vẫn như cũ không người trông coi, tu sĩ có thể tự do ra vào. Bất quá! Điều khiến hắn kinh ngạc là ba chữ vô cực phường đã được sửa lại, đổi thành long hổ phường. Quả nhiên là cảnh còn người mất, Tần Lục cảm thán một tiếng. Sau đó, hắn đi theo dòng người, xuyên qua thông đạo, lại trở về con đường quen thuộc này. Phường thị dường như không có gì thay đổi, vẫn là người đến người đi, cãi nhau ỏm tỏi. Tần Lục vừa đi về phía trước, vừa đánh giá cửa hàng hai bên. Nhìn kỹ, Tần Lục mới phát hiện cửa hàng hai bên đường phố. Phần lớn đều đã đổi tên Cho dù có một số cửa hàng không đổi tên Đồ án trên cột cờ ở cửa ra vào cũng đã khác Tần lục trước kia biết rõ mấy cái đồ án Giờ phút này đều đã biến mất không thấy gì nữa Thay vào đó là đồ án mới Xem ra tứ đại thế lực lúc trước của phường thị Tất cả đều biến mất Lý Thanh bá đạo như vậy Có lẽ bức tử mấy vị trúc cơ kia Cũng không phải là không thể bất quá Lúc trước xem tiên môn nguyệt báo Cái kia Lý Thanh thế mà chạy trốn Hơn nữa còn là một tu sĩ thần bí cứu hắn, xem ra hắn thật đúng là có điểm bí mật, đi ở trên đường, tư tự của Tần Lục không ngừng phiêu đảng, suy nghĩ lung tung. Lần này đến Vô Cực Phường, hắn không đơn giản chỉ là vừa đi vừa về nhớ lại chuyện cũ, mà là dự định bán một chút vật tư, đổi lấy linh thạch. Chiến lợi phẩm của đám tà tu ngày đó, giờ phút này phần lớn đều ở trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh Tần Lục dừng lại trước một gian phù lục cửa hàng. Cửa hàng này có chút khí phái Ngay cả cửa ra vào cũng cao chừng bốn trượng, bốn phía mái hiên treo không ít linh đan, không ngừng phát ra âm thanh đinh đinh đan đan. Trên biển cửa chính viết ba chữ to, Thiên Thư Cát. Ngay cả tên cũng không đổi, có lẽ ảnh hưởng không lớn, tần lục thầm nghĩ một câu. Thiên Thư Cát, chính là cửa hàng phụ lục giao dịch mà hắn đàm phán thành công lần đầu tiên, cũng chính là cửa hàng này, đã giúp hắn lần đầu thoát ly kiếp sống bày sạp bán hàng. Mà Tần Lục còn nhớ rõ tên trưởng quỹ kia đàm phán lúc trước, tên là Nghiêm Tiêu. Lúc trước hai người cũng coi như nói chuyện rất vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Nghĩ đến đây, Tần Lục cất bước đi vào, đối với thị nữ chào đón khách, sắc mặt hung hãn quát, lão tử muốn bán phù, tốt, mời khách quan đi bên này. Mỹ mạo thị nữ lập tức lộ ra nụ cười nghề nghiệp, vội vàng nghiêng người làm tư thế dẫn đường. Tần Lục dừng bước, bày ra bộ mặt thô cuồng của lỗ trí thâm. La lớn, đúng rồi. Lão tử nhớ kỹ nơi này trước đó có một kẻ gọi là Nghiêm Tiêu, lão tiểu tử đó hôm nay có ở đây không, a Nghiêm Tiêu, mỹ mạo thị nữ hiển nhiên là bị giật mình, nàng vội vàng lắc đầu nói, ta không biết người này, à. Tần lục gật đầu, không cam lòng ra mặt. Tuy rằng vẻ mặt không cam lòng, nhưng đối với kết quả này, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trận hỗn chiến ở vô cực phường lúc trước, Bất luận là tu sĩ nào cũng có thể vẫn lạc. Có lẽ tất cả những tu sĩ hắn quen biết lúc trước đều đã chết cũng không biết chừng. Nghĩ đến cái này, trong đầu tần lục không khỏi hiện lên không ít bóng người. Các loại hàng xóm ở hai cái sân nhỏ, các loại nhân vật phong vân ở vô cực phường, thậm chí ngay cả những khuôn mặt chủ nợ mà hắn thiếu nợ lúc trước, tất cả đều lần lượt hiện lên. Bất quá, những bóng người này, đảo mắt khuôn mặt lại bắt đầu biến mất, Phản phất những người này đều ở trong vòng xoáy chiến tranh nghiền ép, biến thành tro tàn. Tần lục lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ vô dụng này. Tiếp theo, bước nhanh đuổi theo bước chân của Mỹ mạo thị nữ, sau khi đàm phán giao dịch ở Thiên Thư Cát, tần lục bán ra một vài phù lục. Hắn lại tới đây bán phù lục tự nhiên cũng là có nguyên do. Bạch Ngọc Phường trước mắt vẫn còn ở trong trạng thái khôi phục sau chiến tranh, phù lục công kích căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Đi vào vô cực phường, nơi mà chiến tranh đã kết thúc hơn nửa năm, mới có thể có được một cái giá cả bình thường. Mà lại lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn. Có thể là do nơi này gần biên cảnh, giá trị của phù lục công kích so với Bạch Ngọc Phường còn cao hơn không ít. Đi ra khỏi thiên thư các, tần lục tiếp tục đi về phía pháp khí cửa hàng lớn nhất của phường thị. Bắt trước làm theo, bán ra một chút pháp khí. Toàn bộ quá trình bán diễn ra êm ả. Không có tình tiết khiêu khích vô não hay là mắt chó coi thường người khác. Tần lục thu thập xong Linh Thạch, liền đi về phía cửa ra vào vô cực phường. Hắn không định dừng lại qua đêm ở chỗ này. Bước nhanh ra khỏi phường thị, tần lục tế ra một đạo pháp khí phi hành, bay thẳng lên không trung. Bất quá, khi hắn vừa rời khỏi phường thị, thở dài một hơi, mặt đất phía dưới hắn đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Quả nhiên mai phục đúng rồi. Hắn thế mà thật đúng là dám đến nơi này. Lên. Chúng ta cùng nhau giết hắn, hắc hắc. Tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, để cho chúng ta xem xem tiểu tử ngươi đến cùng có phải là thiên tài hay không. Ha ha ha, đến A. Các ngươi đều đi tìm cái chết, tiếng chiến đấu làm cho tầng lục lập tức giảm tốc độ phi hành, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắn ở trong những tiếng đánh nhau này, nghe được một tiếng nói quen thuộc. Lại là hắn.